Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 303, Thu phục Thất Bại, Phiều Lưu Trên Biển Nếu có thể tìm được một con huyền phong thần điêu, đi theo thì có thật rất tiện. Trong một sừng, dù cánh trái bị thương, con huyền phong thần điêu vẫn cố gắng giữ được thang bằng trên bầu trời. Dù sao cũng là yêu thú cấp độ tiên thiên kim đan, thân thể lại khổng lồ. Nên cho dù cành trái bị thủng một lỗ Vẫn không khiến cho nó không thể bay được Nó kích ngạc nhìn tên con người bên dưới Chúng phải hàn khí của nó mà vẫn không chết Việc này quá khó tin Nó không muốn tin Vù, huyền vong thần điều phẫn nộ há miệng Lại một lùng sương mù màu đen bao phủ người đằng Thanh Sơn Vù Dũng, đằng Thanh Sơn vẫn đứng yên Vù một tiếng, màn hào khoang màu đầu rực bao phủ toàn thân Đằng Thanh Sơn tự như hòa thần Nhiệt độ cực thấp xuyên qua màn hào quang tràn vào toàn thân hắn Thậm chí cả màn hào quang cũng đều đương cứng đến vỡ da Đằng Thanh Sơn hóa thành một tượng băng Mặt của tượng băng lại xa về tươi cười Lập tức tầng băng trên mặt hắn đột nhiên vỡ ra Huyền phong thân yêu Trước này của ngươi hoàn toàn vô dụng với ta Đằng Thanh Sơn ngần đầu nhìn con huyền phong thân yêu Huyền phong thân yêu ở giữa không chung vô cùng phẫn nộ quạt cánh cánh trái của nó bị thương lúc này đã ngưng chảy máu Viết thương cũng hoàn toàn đồng lại Một tiếng kêu phẫn nộ vang lên Vang vọng khắp chân trời Hú Đành thanh sơn người đầu nhìn con huyền phong tần điêu Sự không chung, cười cười rồi hô to Có phẫn nộ mấy đi nữa cũng vô dụng Ta hả sạch thiết siêu quả đây Nói xong, hán còn chỉ vào cây thiết siêu quả Lúc này, huyền phong tần điêu đã đậu Trên một cây đại thụ rất cao Mắt vàng căm tức nhìn đành thanh sơn Phát ra tình kêu trầm trầm Đăng thanh sơn lại một lần nữa nhảy lên cây thiết xịp quả Lần này, đăng thay sơn gài luôn hủi thương trên lưng Hai tay đồng thời ngắt lấy từng quả thiết xịp quả Những thiết xịp quả tuyệt đẹp từng quả một rơi xuống Rơi trùng vào giữa từng đứa đánh cá huyền Phong Thần Điêu chỉ có thể nhìn đăng thanh sơn hái quả Không bao lâu, trên cây chẳng còn một quả thiết xịp nào nữa con huyền Phong Thần Điêu nhìn thấy thế Mắt đã đỏ lên căm tức Nhiều thật Đằng thây sơn nhặt những thiết dịp quả rơi tàn loạn trên mặt đất, ném vào trong lưới đánh cá, rồi cuộn đuối lại thành một túi thiết dịp quả, vác lên vai. Ừ, trước phải mấy cân, tổng cộng phải ngoài trong quả. Đằng thây sơn khiêng lưới cá, cầm lưng hồi thương, bắt đầu ly khai. U, u. Những tình hù tròi tai cao vút vang vọng tận chân trồi. Con huyền phong thần yêu kêu như phát điên, không ngừng bay niệm trên không trung. Nhưng nó đành nhìn đằng thanh sơn nhanh chóng Lướt qua núi rừng Căn bản không dám trêu vào đằng thanh sơn Ly đang lặng lặng đợi ở bờ thiết diệp đào Bên cạnh nàng là hơn 30 con lôi kình Và lôi kình vương cũng đang chờ đợi Rào, rào Nước biển cuốn vào bờ cát Rồi lại rút đi Đột nhiên, Ly thấy xa xa có một bóng người mơ hồ Nhìn kỹ lại, trên mặt nàng không khỏi hiện lên Về thứ cười, hưng phấn gọi to Đằng đại ca, đằng đại ca Bóng người ở xa cũng phát ra tiếng cười sáng sàng Ha, ha, tiểu Quả trên cây thiếp dịp quả Bị ta hái sạch một thôi Bây giờ được cả trong bao rồi Tiếng cười vẫn còn đang quanh quẩn Đằng Thêch Sơn đã đi đến bờ cát Những bước chân hắn rất sâu trên cát Đằng Thêch Sơn tiện tay Đem lười đánh cá sang bên cạnh Bùng một tiếng Với thể tích khổng lồ của Lô Kình Chúng không có khả năng lên bờ Tỉ như Lô Kình Vương Chỉ thân thể đã to hơn cả chiếc thuyền ngược mộc Vì lớn như vậy Lúc này nó chỉ ở trong nước, cách bờ hơn 10 trượng. Đằng Thanh Sơn hạn lìa đánh cá xuống tác, rồi đặt mông ngồi xuống chiếc bao lớn này. Tiểu nói cho nó nghe, ta đã hái được thiết xịp quả rồi. Ta đã hái được thiết xịp quả rồi. Đằng Thanh Sơn cười nói, nhưng chúng ta lấy 3 phần, cho đám nôi kình vương 7 phần. Thiết xịp quả đã được đám yêu thú coi trọng như vậy. Hơn nữa, chỉ riêng thiết xịp đảo mà có thể... Sinh ra trên mười con yêu thú Cho biết nào này hẳn là nơi Linh khỉ sung túc Một hòn nào như vậy mà chỉ có một cây thiết xịp quả Đằng Thanh Sơn ê rằng Thiết xịp quả này chẳng tầm thường chút nào Mặc dù bây giờ còn chưa hiểu được công dụng Của thiết xịp quả Nhưng mình lưu lại vài quả cũng tốt Hấm Lôi Kỳnh Vương thấy đằng Thanh Sơn đặt mông ngồi xuống Túi đầy nhóc thiết xịp quả Không gọi phát ra tiếng gầm hưng phấn Làm lôi kinh cũng gầm lên, vô cùng kích động Lý lập tức bảo với lôi kinh vương ý của đằng Thanh Sơn Lôi kinh vương nhìn đằng Thanh Sơn trông ánh mắt có vẻ bất mãn Phát ra một tiếng gầm gừ Đằng đại ca Lôi kinh vương nói chúng ta không dùng được thiết xịp quả Hơn nữa chúng ta cũng nhận được quà của nó là viên ngọc xanh lá, trống nước rồi nó bảo chúng ta đem toàn bộ thiết xịp quả trả cho chúng Lý bảo về đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn sầm mặt lại Lôi cái túi sang một bên Nhìn chằm chằm vào lôi kinh Vương hiểu nói cho nó nghe một viên ngọc xanh là chống nước không là gì cả ta vạn dặm xa xôi tới đây ta đương nhiên muốn lấy vài thích sự quả muộ nói thẳng cho nó nghe bằng không làm chúng nó đừng hầmng có được một quản nào từ đầu tới đuôi việc này vẫn luôn làm dưới sự khống chế của Lô Kinh Vương làm cho đồng Thanh Sơn rất khó chịu một viên ngọc xanh lá mà khiến cho cửng giá cấp độ tinh thiên Kiman phải bật tâm ra nếu quá kiêu ngạo cứ vùi tay bỏ đi cũng không phải chuyện gì lớn. Cầm hồi thương, Sơn cũng tự tin đánh chết lũ khinh nguương. Về phần cái thuyền gỗ, hừ, đi bây giờ ở Trịnh Đào, muốn hủy thuyền mộc thì cứ hủy, cũng không phải chuyện gì lớn. Dùng vật liệu trên thiết dịp đảo tái một chiếc thuyền tuyên vẫn được. Đặng Thế Sơn cầm lấy lưới đánh cá, lôi tiểu sang một bên, đi lên bờ tránh xa nhóm lũ khinh tập. Hống, hống rời khỏi bờ biển. Rồi quay sang con lôi kình vương phát ra một tiếng gầm. Bùng, Đăng Thanh Sơn vút liều đánh xuống bãi biển xa xa một chút, cầm lôi hồi thương nhẹ tới mép biển. Nhìn chăm chăm vào lôi vương, ý của Đăng Sơn rất rõ ràng. Lôi kình vương, đừng quá khi người, bằng không hai tay đánh một trận. Lôi kình vương nhìn Đăng Thanh Sơn, tựa hồ như lại trận đấu gì đáy biển. Lần đó nó đã bị Đăng Thanh Sơn đánh cho quằn quại đau đớn. Bây giờ, Đăng Thanh Sơn lại còn dùng lôi hồi thương. Hống Lô Kinh Vương xuất cục phát ra một tiếng gầm Đồng đại ca Nó đáp ứng Nó nói bảy phần trái cây cho nó là đủ Của chúng ta ba phần Lý liền phiên sịch Đằng Thanh Sơn cười nói Còn Lô Kinh Vương này ỉ vào việc có thể uy hiếp mụi Uy hiếp thuyền đủ ngột mộc Mới dám kiêu ngạo với ta như vậy Bây giờ đã ở trên bờ muội chạy ra xa Nó cũng không dám quá kiêu ngạo Thanh Sơn không hề ngạc nhiên Ừ Lý cũng gật đầu cười Khi thật nếu không có chúng ta Còn con huyền phong thần yêu ở đó, lại thêm những yếu tố khác trên đảo, chỉ sợ con lô kình vương này căn bản chảy kiếm được bao nhiêu quả. Bây giờ có cảm mới như vậy cũng là nhiều rồi. Ngay lúc này, vu, vu, đằng thanh sơn ngởi đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời còn hơi túi, cặp trống mắt vàng hiện ra rất rõ ràng. Thân thể khổng lồ bay liệng trên trời cao, đôi đồng tử vàng nhìn như đóng đinh vào đằng thanh sơn. Tiểu Mỗi sếp chúng ta có biện pháp thu phục được con huyền phong thần điêu này không? Đằng Thế Sơn hỏi Thu phục? Lý vừa nghe giật mình ngơ ngát Đằng Thế Sơn gặt đầu li liệu Đúng, chính là thu phục Một khi thu phục được huyền phong thần điêu Sau này và gặp phải cảnh như đàn lôi kỳ tộc Mọi cứ việc leo lên lưng huyền phong thần điêu Tránh lên trời cao Ta không còn cố kỵ nữ, cố kỵ gì Nếu được thế, làm sao lần này ta lại bị đám lôi kỳ bước hiếp tới đây chứ? Còn nữa, đối hắc bạch Liệt Phong Tần Điêu Không phải cũng bị thu phục sao Đành thanh sơn nhìn về phía Lý Lý mày nói Mỗi không nắm chắc, để mọi thử xem Lập tức, Lý người đầu phát ra một tiếng Kêu lớn vang vọng trong trèo May mà nàng không ăn Thiên linh địa bảo Đạt tới hậu thiên đỉnh phong Nên tình kêu này cũng rất vang Trong đôi mắt màu vàng của con Huyền Phong Tần Điêu Đang lệ quanh trên trời Hiện lên vẻ kinh ngạc Rồi lập tức cũng phát ra một tình kêu Hai người trao đổi một lát Huyền phong thần điều phát ra tình kiều phẫn độ cao vút Thậm chí còn vụ cánh Làm thanh lông cuồng phong cuốn xuống dưới Muốn vết thương nơi cánh trái Sớm đã được bao một tầng băng mặc dù tính linh hoạt và tốc độ bị giảm Nhưng việc bên lượn thì vẫn bình thường Làm sao vậy Đánh thay Sơn cũng phát hiện có gì đó không hợp lý Lý bất lực Vừa rồi mỗi đã xuân sộn nó Nói là đưa nó đi lang bạt Bắc Hải Nó nói là nó biết nhiều về Bắc Hải hơn ta muội nói ta có thể cho nếm mỹ thực nhân loại, nhân loại. Có thể cho nó ăn thiết dịp quả. Đúng, thiết dịp quả. Đăng Thanh Sơn thực lòng tán thành cái sự sổ này. Bây giờ trên cây đã không còn thiết dịp quả nữa, tất cả đều trong tay ta rồi. Vô dụng, đi lắc đầu. Nó nói, thiết dịp quả sang năm sau nó lại có thể ăn nữa, nhưng nó không thể trở thành chủ hạ của con người được, nó là vật của trí tuệ. Đăng Thanh Sơn ngẩng đầu, con Huyền Điều trên trời cũng cúi đầu nhìn Đăng Thanh Sơn. Cách xa năm 60 mét. Nhưng hai người đều có thể thấy mất đối phương Thật là kiêu ngạo Đăng kênh sơn sự nghĩ ra Nhìn cười nói Tiểu, nó không phải nói sang năm nó còn có thể ăn thiết diệp quả nữa sao Ta thấy thiết diệp quả khá là trọng ý với nó Mội nói với nó mẹ ca là người nóng này chọc ta nóng lên Ta đồn bé cây thiết diệp quả Tiểu, mội cứ nói là đã cố thuyết phục mà ta không nghe Mội tự bì nói chuyện với nó cho ngọt Dù sao sau này khi nó theo chúng ta Thì nó cũng sẽ chiều cối cho muội Ta không cần nó Một người mang mặt đen làm kẻ ác Một người mang mặt trắng làm kẻ lưng thiện Lý nghe thấy cười Chẳng biết biện pháp này có hiệu hiệu không nữa Phải xem đội trọng yếu khuyên thiết dịp quả trong lòng nó như thế nào Một khi chặt cây Thì không thể có quả mà ăn nữa Nói rồi Nàng lập tức ngẳng đầu lên trời Phát ra một chàng tình kêu với huyền phong thần điêu Một lát sau Vu Vu Huyền Phong Thần Điêu cũng phát ra một tròi tiếng kêu tự hồ vô cùng đắc ý Lý vừa nghe xong, mặt xịu xuống Sao vậy? Đằng Thầy Sơn nghi hoặc Không được à? Lý kể khổ nhìn đằng Thầy Sơn đáp Đằng đại ca, Huyền Phong Thần Điêu nói Nó chỉ thích ăn quả của cây thích xịp quả thôi Nhưng không hề là thực lực nó tăng lên Đã không ăn được thì cho dù tiếc rẻ Nhưng nó cũng không thể cúi đầu theo chúng ta được Hơn nữa, nó còn nói Người cần thích xịp quả nhất là đàn lô kinh tộc Nếu chúng ta chặt gây thiết dịp quả, có thể đàn lôi kinh tộc sẽ đến cuồng công tích chúng ta. Hả? Đành thanh sơn hơi nghi hoặc. Trong quay đầu nhìn về phía lôi kinh tộc xa xa, có lẽ viền phong thần yêu nói thật. Nếu không thì sao mình vừa đáp ứng đi hái thiết dịp quả, cả đám lôi kinh tộc lại hương phấn như vậy. Xem ra, thuộc phục thất bại rồi. Đành thanh sơn hơi đau đầu. chương 304 tham ăn Trên bãi cát kết dịp tào Đằng Thanh Sơn và Lý nhất thời không có biện pháp gì Còn con huyền phong thần điều Lại thỏ về sức đắc ý không ngừng bay liệng Trên trời âm u Thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu khoái trá Dùng vũ lực không thể đánh chết được Đằng Thanh Sơn Bây giờ có thể chọc tức hắn Làm huyền phong thần điều vô cùng khoái trí Đằng đại ca Ta thử lại xem Lý không muốn bỏ qua Ngửa đầu phát ra một tiếng kêu sức thanh Đằng Thanh Sơn nhìn Lý sáng mãi đột nhiên cười. U, viên văn thần điêu phát ra một tiếng kêu sắc hắc ý, vẫn không ngừng bay lượn trên trời. Đàng Thanh Sơn ngửa đầu nhìn thoáng qua con thần điêu, Hán hiểu thần điêu chắc cố ý làm như vậy. "Tiểu Đàng Sơn kết kiếm gọi." Hà nhìn về phía Thanh Sơn, "Thôi đi, đã không thể thu phục cũng đừng cổ nữa." Sơn nhìn thoáng qua con thần điêu. Con thần điêu này rõ ràng cố ý chúng ta, phòng trường Vừa rồi ta đâm nó một trương Nó ghi hận trong lòng Hơn nữa, muốn thu phục một con yêu thú cấp bậc Tên Thiên Kim Nan Quả là việc rất khó Bất tất cưỡng cầu Đành thanh sơ lúc trước đã có ý nghĩ thu phục Một con yêu thú như vậy Có thể thu phục được nó thì quả là một đại sự Nhưng không thu phục được thì cũng bất tất cưỡng cầu Yêu thú phải có ngạm khí của yêu thú sau có thể tùy tiện cúi đầu thần phục được Dạ Lý gật gật đầu Sư bà hội nọ đã nói Lúc trước thư phục đại bạch, đại hát Và cả con hồng đồng tuyết sư thú nữa Đều mất rất nhiều khí lực Đi, chúng ta lên thuyền Đang thay xem một tay sách lìa đình cá khoác lên vai Cầm cây luân hồi thương Rồi đi về phía biển Lý lập tức đuổi theo U, Con huyền phong thần điêu ở trên trời không ngừng bay liệng Lập tức phát ra một tiếng kêu to Đằng đại ca, thần điêu vào chúng ta bàn lại với nó Lý cười, đừng để ý tới nó Đánh thanh sơn căn bản không quay đầu lại Lì cũng gật đầu Mỗi biết là cố ý làm như vậy chỉ để chơi chúng ta thôi Bước xuống bờ biển Tất cả nước biển chung quanh thân thể lý đều ra ra Nào có thể hô hấp dễ dàng Nghe tiếng con lôi kình bên cạnh gầm gừ Lì nhẹ nhàng gieo lên lưng nó Mặc dù khiêng cái bao mấy ngàn cân Nhưng hai chân đánh thanh sơn rất mạnh Đã một vũ là có thể bơi ra rất xa Vèo Đường Thanh Sơn nhảy lên lưng một con lôi kình. Lôi kính vương bên cạnh dùng mắt lớn màu vàng nhìn Đường Thanh Sơn, phát ra một tiếng gầm gừ xa xa trên trời cao. Con Huyền thần điêu vẫn phát ra những tiếng kêu hướng về phía hai người Đường Thanh Sơn. Đường Đại Ca lý vui vẻ cười tươi, con Huyền Phong thần điêu cười nhạo chúng ta. Con lôi vương nói với chúng ta, bảo chúng ta trước hết đưa bảy phần thiết dược quả cho nó. "Đừng vội, đợi lần nữa lên thuyền đã." Đường Thanh Sơn cười nói, Lôi kình vương nhìn tên con người đứng ở trên lưng một con lôi kình thủ hạng mình Chỉ biết nhậm miệng Nó biết đối phương là một cường giả cung cấp với nó Trong những bụi cây trên cây thiết dịp đảo Vài con yêu thú thỏ đầu ra Hướng mắt nhìn tên nhân loại đứng trên lưng lôi kình bởi nhi Ở trên không chung cũng không hề ít những yêu thú bày lượn Đối với tên con người vừa từ thiết dịp đảo và sạch thiết dịp quả Và sạch thiết diệp quả còn đánh trọng thương chủ nhân thiết dịp đảo là huyền phong thần điêu Làm yêu thú bình thường đều nhớ kỹ bộ dáng của tên đó Vìa đá ngầm Vù, vù Đằng Thanh Sơn nắm tay Lý Nhảy lên cao trên 10 trượng Rồi đáp xuống bông thuyền ngột mộng hống Lôi kính vương phía dưới ngầm đầu phát ra một tiếng gầm gừ với đằng Thanh Sơn Đằng dạy ta Nó bảo chúng ta đưa thiết diệp quả cho nó Lý giải thích Sao mà đưa chứ Ném xuống biển à Đằng Thanh Sơn hỏi Thiết diệp quả xuất nặng Nó chìm xuống dưới làm sao Lý và con nôi kỳnh vương đối thoại một lát Rồi nàng gật đầu Nàng đại ca Nó bảo chúng ta đem thiết xếp quả nèm xuống biển Chúng nó sẽ mang thiết xếp quả đi Vậy được rồi Đàng thây sơn mở lưới đánh cá Thủy ý lấy ra 3-4 phần thiết xếp quả đổ lên sàn thuyền ngục mộc Cộc, cọc, cọc Đồng thiết xếp quả như quả cầu ngọc bích Rơi xuống sàn thuyền Sàn thuyền được làm bằng một mộc Cũng có độ cứng vượt cá sắt thép Hai thứ ba chạm nhau phát ra thanh âm s Vàng mãi trên biển Lôi kình vương, chỗ này cho ngươi Đằng Thiên Sơn cầm lấy lười đánh cá Bên trong lười đánh cá có rất nhiều thiết xịp quả Lập tức, ngoài khơi hơn 30 con lôi kình đều ngừng đầu Đôi mắt lớn màu vàng của con lôi kình vương tràn đầy về kinh hình Nhìn chăm chăm vào những quả thiết xịp quả này Nhận lấy này, đằng Thiên Sơn cười to một tiếng Rồi dùng lười đánh cá Trên trăm trái cây lục sắc bay tung lên Bay cao tới 7-8 trượng Rào, giống như một trận mưa trái cây khắp trời, mấy trăm trái cây đều rơi xuống hải dương Tõm, tõm, tõm Những quả cây rơi xuống nước, sủi lên bọt, trắng như tuyết Vù, con lôi kình vương há biện ra, hít mạnh một hơi Vèo, như một vòi rồng tự nhiên sinh ra, một dòng khí lưu cường đại, cuốn nước biển xung quanh về nó Rất nhiều nước biển, kể cả những quả thiết xiệp vừa rơi xuống biển, liên cuồng lọt vào miệng nó Đồng thời còn có 10 con lôi kình đập đuôi, chui sâu vào làn nước biển, phòng ngừa có quả thiết xịp nào rơi xuống dưới. Thuyền mình đang ngắc lưu, chạy về phía miệng nó kìa. Lý kinh hãi, vì dòng nước cường đại bắt đầu khởi động. Thuyền ngột mộc cũng không ổn, đang chạy về phía con lôi kình vương. Con lôi kình vương này dám lừa ta à Đằng Thanh Sơn vẫn đứng trên bóng thuyền, không hoảng hốt chút nào. Thuyền ngột mộc chỉ quần theo dòng nước đại khái tám trượng, rồi đột nhiên choi một tiếng. Thuyền ngột m chụt khượng lại, còn cách cái miệng khổng lồ của con lôi kinh vương, gần 10 triệu thì ngừng lại. bị dây xích nối vào, con thuyền ngột mộc vẫn luôn luôn buộc vào vây lưng của một con lôi kinh khác. Con lôi kinh đó vẫn còn kéo thuyền ngột mộc, thuyền ngột mộc sao có thể chui vào miệng lôi kinh vương được. Dây cáp xét to bằng cái cánh tay lúc này căng ra thẳng tắp, cố hết sức giữ con thuyền ngột mộc lại. Một lát sau, Con lôi kỳnh vương đình chỉ lực hút, nước biển khôi phục về Bình An. Thuyền ngột mộc cũng dập rờn theo mặt nước biển. Hấm Con lôi kỳnh vương phát ra tiếng hấm hưng phấn. Trung quanh hơn 30 con lôi kỳnh đều phát ra tiếng rào hào hứng. Con nào cũng nhìn vào đằng Thanh Sơn đang đứng ở mỗi tàu thuyền một mộc. Đằng đại ca, lôi kỳnh vương rất cảm kích huynh. Lý cười nói Nó nói, đây là lần đầu tiên trong ngàn năm qua chúng nó có thể có nhiều thiết diệp quả như vậy. Đằng Thanh Sơn cũng nhìn lôi kình vương trong làn nước biển, cười cười. Xem ra, thiết diệp quả rất quan trọng với lôi kình tộc. Vù Đằng Thanh Sơn nhảy khỏi tuyển ngột mộc từ lưng con lôi kình, cởi giấy khác buộc trên lưng nó. Lôi kình vương và đằng Thanh Sơn nhìn nhau, cái đầu to tổ bố của nó ngật ngật với đằng Thanh Sơn, rồi gầm lên một thanh âm vang dội. Hơn 30 con lô kỉnh cũng thống nhất quật đuôi Tung bọt sóng trong xóa Lặn xuống nước Nhanh chóng rời đi Tõm, tõm. Nhảy lên hai lần Đằng Thây Sơn đã nhảy lên bóng thuyền Chúng ta đi Đằng Thây Sơn và Lý nhìn nhau cười Đằng Thây Sơn chiều con thuyền ngột mộc Đi khai khỏi khu vực đá ngầm Rào, rào. Đằng Thây Sơn điều khiển con thuyền ngột mộc Rơi khỏi bãi đá ngầm Rồi mới dương buồm lên Đột nhiên Một bóng đen từ xa xa bàn tưới Hả, đánh thanh sơn cao mày nhìn lại Chẳng mấy chốc lý, lý cũng đã phát hiện ra bóng đen đó U, tiếng kêu vang rộn truyền đến từ không trung phía trước đánh thanh sơn Đánh thanh sơn nhìn kỹ Bóng đen đó là một con đại ưng màu xám Thân thể dài ức chừng gần một chuộng So với con huyền phong thần điêu thì nhỏ hơn một chút Nửa thân dưới, đuôi, lông con ưng xám này lại có màu trắng Trên cổ có điểm những sợi lông tơ cũng màu trắng Ở mặt có lông vàng Thoạt nhìn, nó là một con chim ưng thần tuấn Yêu thú, cuồng phong ưng Từ hình dáng của nó, đằng Thanh Sơn chỉ nước mắt đã phản đoán được Cuồng phong ưng chỉ là yêu thú họ nhà ưng khá bình thường Cho dù là cường giả cuồng phong ưng cũng chỉ là tiên thiên hư đan Có thể phun ra phong đau Nhãn giới đường Thanh Sơn bây giờ cũng cao hơn xưa nhiều Yêu thú tiên thiên hư đan thì không ủy hiếp được hắn U, con ưng này không ngừng kêu to Tiểu, nó nói cái gì thế Đằng Thanh Sơn khó hiểu nhìn về phía Lý bên cạnh Lý nghe nó kêu tỏ xa rất kinh ngạc Tiểu, đằng Thanh Sơn gọi lại Lúc này mới tỉnh lại Vội nhé mắt mấy cái Nhìn về phía đằng Thanh Sơn Đằng đại ca Mội vừa mới nghe nó nói Nên hơi không tin Nó nói cái gì Đằng Thanh Sơn có hiểu Nó nói Lý nhìn đằng Thanh Sơn Muốn chúng ta cho nó một quả thiết xịp quả để nó ăn Dựa vào cái gì mà bảo chúng ta cho nó Đăng Thế Sơn hứng thú hỏi Đi ra về cổ quái Con cùng phong ưng nói Chỉ cần chúng ta cho nó một quả thiết xịp Nó sẽ đi theo chúng ta một tháng Nghe theo lời chúng ta Đăng Thế Sơn ngẳng đầu nhìn nhìn con cùng phong ưng Tỏ ra rất kinh ngạc Yêu thú bình thường đều có ngạo khí Con cùng phong ưng này thật là thật ra rất thú vị Mỗi hỏi nó tại sao lại làm như vậy Đằng Thanh Sơn khó hiểu Hắn phải hỏi cho chắc rồi mới dám tin Nếu không, con cuồng phong ưng Ăn một mớ thiết xịt quả Rồi sau đó đập cánh bay mất Thì đám ngửi đằng Thanh Sơn Sợ chỉ có thể sướng mắt nhìn Dù sao, họ cũng không bay được U, u Lý và cuồng phong ưng đang bay trên không trung Trao đổi một chút Rồi một tiếng kêu nữa vang lên Nghe cũng rất im tay Đằng Thanh Sơn nhìn cảnh này thầm nhủ Thật ra tốc độ của cuồng phong ưng cũng cực nhanh Nếu nó theo chúng ta cùng nhau đi Đích xác có thể chờ tiểu trình không chung Ta cũng không cần nó chiến đấu Công dụng của nó Cũng tương tự như công dụng của con huyền phong thần điêu Nếu thực sự có thể sống cùng nhau Thật là một chuyện rất tốt Một lát sau Đằng đại ca Ní nhìn về phía đường thanh sơn Cười nói Thiết sự quả đối với yêu thú cấp bậc tiên thiên kiếm đan thì hữu dụng Nhưng đối với những yêu thú nhỏ yếu Thì khởi tác dụng rất lớn Đối với yêu thú cũng có chút tác dụng Còn ở thiết diệp đào, con huyền phong thần yêu độc chiếm tiếp diệp quả, không ít yêu thú đều phải nghe theo lệnh của huyền phong thần yêu. Huyền phong thần yêu thỉnh thoảng cho một hai quả, nhưng cuồng phong ưng vốn không thể hợp phần được. Hay đồ đá với một hai con yêu thú phi hành, nên quan hệ không ổn lắm. làm khi, vài năm cũng không được chia một quả nào. Trên đảo cũng không có thành tựu, nên nó muốn theo chúng ta cùng đi, cũng có thể chia nhau ăn trái cây. Đăng thanh sơn gây xong, không kìm được cười nói Tiểu, xem sao cuồng phong ưng không quan hệ tốt làm với các yếu tố khác chương 305, đó là gì thế? Đó là gì thế? Thanh Sơn nhìn nhìn con cuồng phong ưng trên không chung Mắt con cuồng phong ưng cũng nhìn đằng Thanh Sơn Tự như có vẻ hơi khao khát Không hổ là có trí tuệ nhân loại Học được cả cách dùng ánh mắt nữa Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất thoải mái Có một con cùng phong ưng làm bạn trên đường đi đích xác sẽ bớt đi nhiều phiền toái Đằng đại ca, chúng ta đáp ứng không? lý hỏi, trong làng nàng cũng buồn chồn Chỉ mong đằng Thanh Sơn cho phép Đằng Thanh Sơn ngầm đầu nhìn một chút, nói Người nói về nó, nói là ta nói Thiết diệp quả ở trong khoang thuyền ấy Nếu nó theo chúng ta, muốn nghỉ ngơi thì chỉ có thể ngủ ở trên vòng tàu Không cho phép nó vào trong khoang Một tháng cho nó một trái Lý mừng sợ, lập tức kêu lên với con củn phong ưng. Lúc này, Đăng Thanh Sơn hốt lại đống thiết dịp quả đang bay phơi trên mông tàu, nhanh tầm bộ vào lùi đèn cá, sau đó cuốn tấm lùi đèn cá lại, đẩy cửa khoang. Tay ẩn chứa nội thưng kính. kính cứng kính nhẹ nhẹ nhảy đi. Lùi đèn cá ẩn chứa đạo của Đăng Thanh Sơn xuyên qua cửa khoang, lăn một vòng rồi dừng lại trong khoang. Sập, Đăng Thanh Sơn đóng cửa lại, một trận kinh phong thổi túi. Con quồng phong ưng từ trên trời đáp xuống bom con thuyền ngột mọc, cho dù không sang đôi cánh ra, quồng phong ưng cũng cao gần bằng đằng thanh sơn. U. Quồng ưng hướng về phía đằng thanh sơn kêu lên một tiếng, nó còn như rõ ràng. Người trước mắt chỉ dùng có một chiêu đã giết chết con Huyền Ảnh Lang, một con vật dù nó rất ghét nhưng có thực lực tương đương với nó. Ngoài ra còn đánh bị thương nặng Huyền Phong Thần Điêu, vốn vô cùng tùng đại trong mắt nó. Vật luận như thế nào, Thì cũng nên cẩn thận với người này một chút Hừ, chỉ một cú đánh là đập chết tươi nó ngay Đằng đại ca, nó chào Huy nó Đấy cửa nói Ừ, đằng thầy Sơn nhìn nó cười Tên này cũng khá Mượn nói chuyện với nó đi Bảo nó không có việc gì thì đừng quên nhượng ta Ta không hiểu nó nói gì đâu Đấy che mẹ cười Ừ, hiểu rồi Đằng thầy Sơn cũng không thân mật gì với con cuồng phong ưng Mà đi thẳng tới một chỗ khác trên mông tàu Bắt đầu tu luyện quyền pháp Vù, vù Quyền phong bên cạnh cuồn cuộn Lý và cuồng phong ưng thật ra chơi với nhau rất vui vẻ Cuồng phong ưng cũng tố khổ Kể lại chuyện mình sống như thế nào ở thiết diệp đào Thỉnh thoảng Nó cũng trộm liếc mắt nhìn đằng thanh sơn Nó hiểu Nhân loại cường đại rất sống cường dạy yêu thú Đều rất cao ngạo Cuồng phong ưng quyết định Nếu không có việc gì thì không chơi vào nhân loại cường đại này Nó nhìn Lý bên cạnh ừ, Quả là một cô nương tốt Có thể nói chuyện phía với mình nữa Nàng đặng ta Sau này gọi nó là gì Đột nhiên Lý hỏi Đằng Thanh Sơn đang luyện quyền xứng lại Nói tỉnh bơ Hai con Niệt Phong Thần Điêu Không phải gọi là Đại Hắc Đại Bạch Ả Con của Phong Ưng cũng là Tiên Thiên Nư Đan Yếu hơn Niệt Phong Thần Dương nhiều Thân thể nhỏ hơn không ít Bộ lông toàn màu xám Gọi nó là Tiểu Hôi đi Lý nghe xong lên lưỡi Tiểu Hôi Lý quay sang nói với con của Phong Ưng Mặc dù rất bình với cái tên Tiểu Hôi bết bình. Mặc dù xếp bết bình về cái tên tiểu hôi, nhưng nghe lời nói, đây là cái tên do Đường Thanh Sơn đặt cho nó, thì cuồng phong ưng lập tức đồng ý ngay. Tiểu Hôi. U. Cuồng ưng kêu lên một tiếng, Tiểu Hôi, Tiểu Hôi, đi gọi hai tiếng. U, u. Cuồng phong ưng kêu hai tiếng. Đường Thanh Sơn đang Quyền nhìn sang, lộ một nụ cười. Cuồng phong ưng trông xa rất thú vị. Có một con phong ưng đi chung với mình ở Bắc Hải cũng làm cho chặng đường vui hơn. Trên con thuyền gỗ mộc, Đặng Sơn không ngừng luyện quyền, cuộc đối thoại giữa lý và cuồng phong ứng bằng tiếng chim xem ra có vẻ rất tự nhiên. Vù, vù. Gió thổi trên biển, cánh buồm phồng căng, con thuyền gỗ mộc trong bóng đêm khôn cùng, càng ngày đi càng xa trên Bắc Hải mênh mông trùng, rồi chìm sâu vào trong Bắc Hải. Thời gian trôi qua, những tháng ngày phiêu trên biển rất lặng lẽ, Đào Mắt đã ly khai thiết thập đảo trùng 3 tháng rồi trên miền, Đăng Thanh Sơn tập trung toàn bộ tinh thần vào việc tu luyện. Còn quan hệ giữa Lý và Cuồng Phong Ưng thì càng ngày càng thân mật. Lý không hổ là cao thủ biết cách thuần dưỡng yêu thú. Lúc đầu, Cuồng Ưng chỉ cảm giác thế Đăng Thanh Sơn rất khó thân cận nên mới thường xuyên chào đùa với Lý, nhưng thời gian trôi qua, con Cuồng Ưng phát hiện ra đi theo Lý đích thật là một việc rất tốt. Trên Bắc Hải, con chuột ngầm mọc đứng yên ở giữa biển khơi, một cây neo sắt được cắm vào một tảng đá chìm sâu dưới biển lách tách. Trên bong con thuyền gỗ mộc có một lò lửa, trong lò lửa có củi đang cháy tí tách. Mặt trên đó là một vì sắt, vì sắt bị nung đỏ, trên vì sắt có một con cá. Lý đang ngồi bên cạnh đĩa cá, thỉnh thoảng đút thêm vài thanh than vào. Những thanh than này đều đã mang theo thuyền. Buồn thuyền cũng mang theo rất nhiều than, đủ cho hai người dùng vài năm. Tiểu Khôi, đừng nóng. Lý cười cười nhìn cùng phong ứng bên cạnh. Con cuồng phong ưng nhìn chầm chầm vào con cá nướng, tựa hồ có cả nước miếng ở siềng mò. Trước đây, nó chỉ ăn cá sống, nhưng nó không ngờ cá nướng lại có vị ngon như vậy, thịt lại mềm như vậy. Chỉ ăn một lần là cuồng phong ưng này mê tít Lý cũng phát hiện cuồng phong ưng là một con dao hỏa tham ăn. Một tháng trước, thuyền một mộc ngẫu nhiên tới một hoang đảo. Với kinh nghiệm từ bé đã ở trong vùng núi, ngay một cái đàn thầy sư đã tìm ra một vài xã quả ăn rất ngon. Còn có thêm mấy thứ sâu dại Nhưng giã quả này Phần lớn bị con cuồng phong ưng này ăn sạch Tham ăn Trước đây việc bắt cá đều dựa vào đằng thanh sơn Bây giờ cuồng phong ưng chủ động đi bắt cá Với bản lĩnh của nó mặc dù không bằng được đằng thanh sơn Nhưng cũng có thể bắt được vài chục tới cả trăm con Đằng đại ca lên đây đi Lý trùng qua lan can thuyền nhìn xuống biển U U Con cuồng phong ưng đang đứng bên cạnh cũng rất sốt ruột Liên tiếp kêu lên Ý là Thuyên trưởng còn không lên Chúng ta sẽ ăn đó Nếu không ăn bây giờ thì khả cháy khét mất Lý cười nhìn nó Ha, ha, được rồi Ngây ăn trước đi Nói rồi nàng lấy ra hai con cá Đưa tới cái chậu sách đặt trước mặt cuồng phong ưng Cuồng phong ưng hưng phấn gật đầu li liệm Cái mỏ nhọn hoắt mổ ngay một con cá Rồi dùng sức xé ra một nửa Trực tiếp nút chừng một vụ Sau đó Nó lại nuốt một nửa còn lại không quan tâm đến việc hóc xương, ăn với vẻ vô cùng hưng phấn. Cung Ưng thấy quyết định của mình lúc trước là rất sáng suốt. Ở thiết chế tạo làm sao có thể ăn được cái ngon thế như vậy. Nó ăn xong vô cùng vui vẻ, đắc ý ngẩng mặt lên trời kêu toáng lên. Bùng! Một sóng cuốn lên. Một bóng người cầm một cái neo sắt bay lên, rồi đáp xuống mông tàu. Người này chính là Đặng Thanh Sơn. Tóc Đặng Thanh Sơn còn dính đầy nước biển. Đặng Thanh Sơn bỏ dây xích sắt sang bên nhìn nhìn rồi cười nói, "Tiểu Hôi ăn nhanh nhỉ. Huynh mà không về đi cho nó ăn thì phòng Trừng nó suốt ruột tới mức nhảy tót xuống nước tìm hình đó." Lý bên cạnh cười nói, "Trên miệng con Cửu Phong Ưng vẫn còn ngậm một con cá." Thấy Đặng Sơn đã lên bờ, nó vỗ hai cánh để đắc ý. Đặng Thanh Sơn cười, "Không phải chỉ là ăn trước một con cá thôi sao, có gì mà ngươi đắc ý thế?" Ở chung 3 tháng với nhau, quan hệ giữa Sơn và Cửu Phong Ưng cũng không tệ lắm. Đằng Thế Sơn cũng phát hiện, yêu thú mặc dù có bản tính xã ma nung tàn một chút, nhưng bản chất yêu thú vẫn rất đơn thuần. Là định nhân của nó, nó sẽ sẽ chết, nó mà nhận định là bằng hữu sẽ rất thân thiết. Đối với cường xã, chúng kính sợ, đối với người yếu chúng sẽ bà đạo. Bao dù có trí tuệ nhân loại, nhưng hoàn cảnh sinh tồn của chúng thì không phức tạp như nhân loại. Yêu thú bản tính đơn thuần, vì kỳ thật nhu cầu của chúng cũng không nhiều. Tỉ như cuồng phong ưng chỉ tham ăn Tay nghỉ tiểu càng ngày càng tốt người nghề một chút Đằng Thanh Sơn cười nói Quên tay hay việc thôi Lý ở lâu với đằng Thanh Sơn nên cũng rất tự nhiên Không còn hơi một tí Là đỏ mặt như trước đây nữa Đằng Thanh Sơn cắt nheo sắt Kéo buồm, điều chỉnh phương hướng buồm Rồi nhập bọn cùng ăn khả nướng Giữa anh nắng chát hòa khắp đại dương Một nam một nữ một yêu thú cùng ăn khả nướng Đến chiều Đặng Thanh Sơn cầm luôn hồi thương đứng trên móng thuyền thương. Con đĩ thoải mái nằm trên ghế phơi nắng, quang phong ông thi trên không quanh con thuyền. To vẻ vô cùng hưng phấn, sau khi ăn xong bữa cá nướng ngon tuyệt. Vù, vù. Loan nỗi thương của Đặng Thanh Sơn không ngừng dĩ luyện cùng một triệu độc long đoàn, nhưng long đoàn lúc này được Đặng Thanh Sơn dĩ luyện không giống lúc trước đây. Lúc trước, mỗi một lần thi triển đều có một sơ hở xịn ra trong nháy mắt. Bây giờ Mỗi một chiều độc long toàn của Đằng Tây Sơn sau khi di triển đều có thể tùyuyện tùy tiện chuyển thành tương pháp H nguyên nhất khí hội nguyên nhất khí chuyển thành độc Long toàn độc Long toàn chuyển sang hội nguyên nhất ký không hề có chút sơ hờ đây là thành tựu cho Đằng Tâh Sơn của tu 3 tháng nay từ khi xuất hải cho từ bây giờ đã hơn 3 tháng Đng Thâh Sơn rốt cục sáng chế dài chiều thứ nhất Trong hành thủy tri quyền Ý cảnh độc Long toàn Cũng có vẻ nhu hòa uyển chuyển hơn một chút Bây giờ Độc lông toàn không hề có sơ hở Ta mà đố đích là có thể yên tâm sử dụng rồi Đang thay Sơn rất thoải mái Đột nhiên U Một tiếng kêu trói tai từ trên cao truyền đến Vôn lý đang nằm trên ghế ngủ mơ màng Lập tức mờ to mắt nhìn lên bầu trời Đang thay Sơn cũng ngẩn đầu nhìn lên Tiếp xúc với con cuồng phong ưng Tiếp một thời gian dài Từ những tiếng kêu của nó Đằng Thây Sơn đã có thể phản đoán con cuồng phong ưng Đang hương phấn hay tức giận Hoặc là cảnh cáo có định nhân, vân vân Còn lúc này, âm thanh đó rõ ràng là cảnh báo Sự không chung Một ảo ảnh đỏ như lửa từ xa xa bắn tối Cuồng phong ưng lập tức từ sự không trung Nhanh chóng đáp xuống bao tàu Đó là cái gì thế? Lý kinh ngạc nhìn lên phong chung Đằng Thây Sơn cũng nhìn kỹ Vốn ảo ảnh đỏ như lửa đã dừng lại Anh Thanh Sơn và Lý lúc này mới thấy rõ mụ dáng của nó Đó là một con chim toàn thân lông màu xanh Từ cổ trốn lên Bộ lông chim có 7 màu Trong lông đầu là màu vàng ánh Lông đuôi xét xài Cũng có 7 màu Nó sẽ đôi ra là hơn giống như đuôi con chim không Nhưng con chim trước mắt lại đẹp hơn nhiều Xích động lòng người Ở trên đầu nó có một tròng lông vàng ống Tựa như vương miện của đế vương Thanh Loan Thêm điều thanh loan căn thì hít mạnh một hơi. Rõ là Thanh Loan. Truyền thuyết là thật, Lý cũng khiếp sợ trợn mắt, Thanh Loan mỹ lệ. Thanh Loan mỹ lệ, tựa như mộng ảo mây sợi không chung, một lông màu vàng ẩn ẩn như có ngọn lửa bốc lên, một lông đuôi bảy màu xoè ánh năng chiều xuống, càng như mộng như ảo. Đôi mắt tuyệt đẹp động lòng người nhìn về phía chiếc thuyền gỗ mục phĩ dưới. Thanh Loan có danh khí rất lớn. Thanh Loan trong truyền thuyết Chỉ cần là tới trưởng thành là tự nhiên trở thành tiên tiên kim đan Hơn nữa là tầng lớp vương giả tuyệt đối Tốc độ cực kỳ đáng sợ Công kích cũng cực kỳ sắc bén Thậm chí bất luận thụ thương nhiều tuổi đông Thanh Loan đều có thể khôi phục rất ngay chóng Còn có truyền thuyết nếu con người chưa tiến vào hư cảnh Thì chưa phải là đối thủ của thần điểu Thanh Loan